Người hay về làng chơi, ông Jobun học tổng, đọc được chữ nào, chữ phảng, chữ pháp, lại quen biết nhiều quan chức. Ông vốn gốc nhà nghèo nên ông thích chơi với dân làng. Văn Thôn còn nhớ rõ dáng đi của bác Bun ngày ấy, Khom lưng vắt tay, nằm yếu oặt mà đúng cái dáng con người lận đận. Đêm đêm, bác Bun ngồi tán chuyện với bố Văn Thôn và các chú các bác, họ hút thuốc nhiều, khói ngập nhà. Ai có điều thì mang đến, mỗi người nhấp một chén Bần thôn nằm cạnh bố, nghe các chú các bác nói những câu chuyện lạ tai. Hồi tôi còn bé ngần này, làng ta cũng nhộn mất mấy tháng, là cái ngày cụ Đà Duật gọi dân đi chống sưu thuế ấy. Ai theo cụ thì dưng là phu mi tức người có phúc, về sau đi tù cũng nhiều. Chín bu lô ven yên chưa? Chưa, cụ Dom chưa hàng, cái dân làng ven đấy khó chịu lắm, đánh nhau hơn 20 năm rồi. Mà nhà nước chưa dám cho quan về vùng họ Thế ra đánh lâu hơn người mèo Chết chết Sao mà nhà nước lắm lính thế Bao nhiêu nghìn quân người Việt người miên Kéo những cỗ súng bằng cột nhà về đánh Lại máy bay thả bom nữa Sao họ làm loạn gì Nghe đâu nhà nước đánh thuế từng gốc thuốc tuyển Bòn lắm quá Cái dân làm về nghĩ cũng gớm Dân mèo không ghê à Bác Boon thở vào một hơi trọc lá đùng đỉnh. Thế chỉ có dân lao là ruột mềm lưng cúi thôi chứ gì? Cậu nói như ngọn roi chấm rơi quất vào mặt mọi người tê đát. Bố Văn Thọn ghé mắt ra ngoài, đôi nhíu đầu trợn mắt, chín chắn mặng cánh chim hạc dâu nó dứt đặng. Bác Boon nói vài, người lao cứ khinh bái dân tiểu chủ, bây giờ mới thích nhục nhé, bao nhiêu năm nay người mèo không xuống núi đi phù, nhà nước làm gì được họ tốt. Tôi đứt dân thiểu số chứ lị. Châu Mương mướt tốn tí nước mọt, các cụ lão làng đã vân dạ, chúng tôi xin lỗi ạ, chúng con biết tội rồi ạ. Đây rượu lợn tiền chúng con xin nộp à? mà gì mà man, phong thư quan đồn có dám bắn chết cả làng không nào? Súng tây ác lắm, ăn một phát hai ba người. Chúng không ăn được người à? Cái quân bố ấy Vì sao quỷ vương thế va thắt cứ là vật như sung đẫu? Thời buồn nay sao mà lao nháo? Già ơi! Họ thức khuya bàn những chuyện như thế Và tiết lửa giữ nhóm lên trong mắt Chưa ai nói ra miệng Cái ý nghĩ chung đang thít vào bấy nhiều khối ốc Như sợi dây leo thít vỏ cây Cơ người này không sống nổi Phải chống sưu thuế Bao giờ chống, chống cách nào Ai cầm đầu Họ chưa biết tí gì Bác Bùn chỉ hút thuộc lá Thỉnh thoảng đế vào một câu lơ lửng Mà cay như ớt chuột Người nghe cứ nảy mình lên Về sau Bác Bùn lên tỉnh dạy học Chỉ về là ngày chủ nhật Bác nói chuyện riêng với bố Văn Thòn rất nhiều Dũi cho những tờ giấy in chứ nào Mẹ hỏi Bố bảo là bài con lâm của tỉnh hay hát Văn Thòn một hôm chơi nghịch Lấy tờ giấy na bài mâm cúng Bị bố tát cho một cái Bố mẹ Văn Thôn không dám đánh con bao giờ, dân làng cũng thế. Mẹ dỗi bố bỏ công, bố theo mẹ mãi, bao rang kinh Phật in trên giấy không đừng làm ối tạp. Văn Thòn đâm sở những cái giấy vừa là bài hát, vừa là kinh Phật ấy. Đột ngột, cuộc đấu tranh nổ, những người đánh voi và chèo thuyền bán cáu lên tỉnh bán, cùng hối hả quay về làng rị tai bà con. Chợ buớ nghỉ hết, dân chợ không đi làm, họ kéo nhau hàng trăm đi chợ Dơ một cái nắm tay đòi bướu tuyế. Nghe đồn thứ mỏ tiếc phun tiêu bỏ việc bắt cá nước trả thêm tiền tháng. lang gần tình độc đế cá, họ cũng đó như ta. Dân làng đi vu lục tục trốn bề trước cổng chùa, ai dán biết tờ giấy hệt những bài hát con lâm vừa kinh vật quả bốn văn thôn. Trong giấy viết rằng, nhà nước phải bớt sưu thuế, bỏ hết những lệ cắm đừng, cắm sông ở hậu quan làm ruộng nhà quen. Lão chủ mượn dẫn lính về bóc giấy, báo dân đừng nghe cộng sản. Trái biết cộng sản với Nga đỏ ở xứ mô tê nào mà chỉ thấy sư thuế e cổ ra đấy. Quan đồn với chủ mượn ăn quả dân béo ú ra đấy. Đực nước bơ bở, chúng ông phải làm loạn đây, phải làm loạn đây. Lão chủ mượn bị thế, chuyên thẳng về viên chăn. Quan đồn cho lính ra nằm dọc bờ đào quanh đồn, đợi dân đến là bắn. Cả làng xôi rục, bố văn thòn ở viên chăn về, giữa lúc dân làng họp giữa dân chùa. Bố nhảy lên bục cao, đọc một tờ giấy giữa một nắm tay, kêu gọi dân làng đi đấu tranh đòi giảm sưu thuế. Đi tay không, nhà nước không có phép bắn. Ở Viên Trăn, dân phố đi chật đường, hô khẩu hiệu, bọn mật thám gây sự họ phá luôn nhà mật thám. Bác buôn làng ta đứng lên thay mặt dân nói tiếng Pháp với quan nhà nước như vai vế. Nhà nước gứa cho dân miễn sưu, giảm thuế, tự do làm ăn, không bắt bớ. Nghe những tin đấy lòng người cứ cồn mãi lên, ba trầm dân làng kéo lên đồn. Các nhà sư và chức dịch lão làng đi đầu Con trai cầm khen chứ không đeo súng kíp Đồn nổ súng bắn chết 4 người Một ông sư bị thương Dân làng ua chạy về làng lấy súng Những ô tô pháp chạy nhanh hơn Nhờ có con đường 13 mới đắp Lính bộ vào làng Đốt, bắn, xoát Bắt đi hơn 20 đàn ông Các làng bên cũng bị thế cả Từng số người, từng cây số người Nối nhau kém về viên chân Nằm nhà pha Sư thế vẫn nguyên như cũ Rồi nặng hơn cũ lâu lâu con bằng đến làng một tim bùng dậy ở đâu thả khẹt xào vằn bỏ thước vốnn tiêu như trận lợ rừng gặp cơn mưa rông mà chiều tan hẳn rồi đâu đó là im ắng Lúc bấy giờ Văn toàn mới lên 14 tuổi sau cơn đảo lộn ấy bố bị đầy ra hòn đảo to bên nước biệt đâu gần nước Sài Gòn nhà trái rồii mẹ khóc xưng hai con mắt bằng quả nhót sang ở nhà bà con, Văn Thon làm hùng hục nuôi mẹ Tính Văn Thon lì hung ít nói Chỉ nghĩ mãi xem vì sao nhà mình khổ Làng mình đói Có người đánh tiếng muốn lấy mẹ Chú bé vắt dao đa mài nói Ai ngủ với mẹ tao tao cắt gân Được ít lâu mẹ bảo Văn Thon Con thương mẹ thì con đi tu cho mẹ được phúc Làng nước không ai chê cười nhà ta bỏ đạo Một ông chủ biện cái lễ đưa Văn Thon đến chùa Văn Thòn cạo trọc đầu và lông mày, mặc áo vàng không tay, làm săn ca nen, tức chú tiểu. Vừa quét chùa hầu sư, vừa học chữ. Mẹ nhìn con, sướng chảy nước mắt. Công mẹ nuôi con từ trứng nước đến nay đã được đền bù. Mẹ thấy con mặc áo vàng một lần là nhắm mắt được rồi. Ba năm sau, mẹ ốm chết. Vẫn mang một điều mong là con mình tu cho trọn thúc rồi hãy ra chùa lo cho vợ con. Văn Thòn theo ý mẹ. Anh tu luôn 10 năm, lên đến trước Ác Han Sổm Đết, nổi tiếng giỏi kinh và có đạo đức. Nhiều chàng trai cắt tóc cạo lông mày vào chùa, chỉ học qua loa mấy bài kinh chứ phản. Bụng ngóng ngóng chờ lúc ra chùa để cưới vợ và khỏi về nhịn cơm túi theo lệ tu hành. Văn Thòn không thế, anh học ngày học đêm đến thuộc những pho kinh dày hàng gang tay chép trên lá cỏ. Cụ Ác Han trụ trì chùa làng, gửi anh lên học trên tỉnh, tu trong chùa lớn đầuă toàn cũng là nhà dư trẻ tuổi mà chăm chỉ nhất sáng dạ nhất đêm khuya chùa vắng im ắng trong một góc nhà cốtý nơiư ở hoàn toàn cúi đầu trên pho kinh ghi lời Phật dạy cách đây nggót 25 thế kỷ mà đến nay còn sáng rớ lời vàng các người châu b tin lời ta nói cho vội tin các tục lệ vì lẽ đã được nhiều đời truyền lại cho bổ tin một câu chuyện vì lẽ nhiều người cùng nói, Châu vội tin kinh sách vì lẽ một bậc thánh nghiền đã viết ra nó. Châu vội tin những điều phỏng đoán. Châu vội tin một lời dạy bảo vì lẽ nó là của thầy hay anh Thốt Đa. Các người hãy tự xem xét và chiêm nghiệm lấy. Nếu thấy học thuyết nào hợp với chính nghĩa và đem lợi ích đến cho mọi người, thì các người hãy công nhận học thuyết đó và theo đuổi nó đến cùng. Văn Thoan thuộc lòng lời dạy ấy trong kinh Agutura Nikasa anh tự xem xét và trăn nghiệm để tìm ra lẽ vài để hiểu cuộc đời. Bên ngoài cửa chùa, cuộc đời vẫn chảy tuôn tuôn như nước sông lớn nậm khổng, lăn gió mỗi năm một lụi dần, nghèo dần. Vì sao? Bình lính kéo nhau dàn dọc bờ sông, bắn súng to sừng bên Thái Lan, rồi bắn máy bay bên Thái Lan đến rồi bom xuống nhà dân, giết từ con gà mái ấp đến đứa trẻ trong nôi. Vì sao? Những cái ác như quan đồn Tây Như lão trâu mường kia cứ ngày càng béo núc ních, bước lên chùa oát cả cầu thang, tay lễ mà óc nghĩ điều tàn bảo. Chúng nó vẫn nhởn nhơ ăn lục Phật, vì sao? Vì sao? Vì sao? Văn Thôn suy nghĩ, đau khổ dằn vặt, nhiều lúc anh muốn noi gương Đức Đạt Ma, ngồi ngoảnh mặt vào tường luôn chín năm mà nhập định, quên hết chuyện đời, nhưng không được, Văn Thôn vẫn bị kéo về chốn trần tục, tim anh vẫn náo ngời dữ táo vàng. Lòng anh rung theo mọi nỗi vui buồn xương khổ của người đời. Ông Anchan trẻ tuổi vẫn là người lao mất cha trong một vụ đòi giảm sưu mất mẹ vì nạn đói dai dẳng. Nghĩ đến những sự đền bù hay trừng phạt ở kiếp sau, Van Thon chỉ tìm thấy một chút an ủi rất mong manh. chỉ đòi ít nhiều công bằng ở kiếp này thôi, chỉ muốn cho dân làng đỡ khổ mà không được. Van Thon tự hỏi, dân làng có khổ thật hay không? Họ làm ăn đến lấm lưỡi Đói thô lô con mắt Mà vẫn thổi kèn Hát múa nô dẫn Phần vì quen vui Phần bị họ muốn quên bớt khổ Quất lên Họ ua dậy như sóng thần dữ rồi Để rồi sau đó lại phẳng lặng như nước sông êm Nếu họ hiểu được lẽ công bằng ở đời Chắc họ sẽ đấu tranh đến cùng Vì quả thật dân làng đang khổ Người dân Lào bình thường không hay nghĩ ra Họ không hiểu lẽ huyền quả trời Phật Và cũng không muốn tìm hiểu như Văn Thon Chùa là nơi thờ cúng Và hội hẹo của họ Sư là người dạy chữ và cúng lễ cho họ được phúc Giáo lý là lời Phật Đăng bảo họ ăn đỡ thế nào cho phải chăng Chỉ có thế Đạo Phật bước vào làng Lào Đã chút bỏ bộ mặt thần bí Thâm nghiêm để hòa theo tiếng kèn điệu múa của một dân tộc luôn luôn yêu đời Dù cuộc đời ấy nhiều nước mắt hơn mật ong Người Lào không cần Và không thích một thứ tôn giáo khô hạnh Ép xác Bắt tim đổ rôn rỡ trước đấng tối linh Quất đoai vào mình mà sám hối những tội lỗi Từ kiếp nào kiếp nào không ai biết Họ cũng không muốn héo mòn trên sách kinh như Văn Thòn Văn Thòn dần dần đi vào bế tắc tuyệt vọng Anh không tìm ra chân lý Anh trở nên cáo bằng Lánh mặt mọi người Suốt kỳ phân xả ba tháng Các bạn tu phải ngồi yên trong chùa tụng niệm Họ suốt đuột lắm Đừng Văn Thòn thấy dễ chịu Những tháng khác Anh cũng chỉ sớm sớm đi khất thực một vòng quanh làng Tụng hai bài kinh Nhật Thả và Sắp Phi Nhận mấy năm cơm bỏ vào Âu Đồng rồi lặng lẽ ra Sư cụ thấy anh gầy đến chỉ còn hai con mắt đen hoám Trên khuôn mặt luôn luôn xa xẩm Bèn mượn lời Phạ in khuyên Đức Phật ngày xưa mà răn rằng Muốn cây đàn nhị kêu đúng tiếng Thì chớ để dây căng quá hay trụng quá Văn Thòn lầm bầm không đáp Anh xuống một mình một cõi chăn ngây tất cả Một hôm có người nghèo đến ngủ nhờ nhà chùa Một ông lão chán cao, tóc bạc đầu lốm đốm bạc, lưng hơi còng, mặt phà xà lùng vá nhiều chỗ. Lễ sư cụ xong, ông lão xuống nhà khách, Văn Thôn ngơ mãi, đi theo ông lão một quãng mới nhận ra bác Bun dạy học, hãy nói chuyện với bố mình ngày xưa, bác trông già quá, anh bội hỏi tin bố, bác ngập ngừng một lúc rồi nói tự nhiên, không bạch thầy với Văn Thôn nữa. Bố anh chết ở Cologne rồi, tôi định ghé vào đây xem anh bây giờ ra sao. Và nhắc lời bố anh dặn tôi trước khi chết Bảo con tôi đừng quên nước Lào Đừng quên thù làng, thù nhà Nó quên thì ba cứ bắt nó đổi tên khác Đi làng khác mà ở Văn Thòn không khóc Lệ thường không nên khóc người chết Mà nên mừng cho kẻ được sưu thoát Kỳ vậy Chưa đến Văn Thòn bỏ cơm đi nằm Suốt đêm Văn Thòn trộm phép sư cũ Đã nhà khách nói chuyện với bác Bùn Trực nhiệm bác cung tu 3 năm Rồi mới sáng học chữ Pháp Vì thế người làng thường gọi là thích Bun Bác vừa đi dạy vừa học thêm vào Tù bác cũng học nhiều Hiểu đến chuyện nước Pháp, Mỹ, Nga Bác nói Tôi bây giờ lấy tên là Thông Phun Mới vượt ngục về đây Hạn Tù còn 6 năm nữa Nhưng có nhiều việc phải làm không đợi được Tôi có đến thăm con gái Đứng ra nhìn thấy nó khỏe đẹp Anh chưa nói cho vợ tôi biết mà lộ Văn Thòn nhớ ngày đến cô gái trẻ tránh cáo ở làng Thường nhìn anh năm năm, khi anh ngồi trên bục tụng kinh, lòng anh chợt trào lên một chút vui và ấm. Anh bụi hỏi làng sang chuyện khác, nhưng bác buồn vẫn rè rặt, bác hỏi lại. Nghe họ bảo anh muốn thành ông sư hạt xa đi phải không? Văn Thòn bỏ lối xưng hôi nhà chùa, xưng cháu bị bác buồn như ngày bé. Không à, cháu không rời dân làng được đâu ạ. Anh còn nhớ bố anh vì sao mà chết chứ? Nhớ ạ. Cháu nhớ lắm Càng nhớ càng khổ lắm lúc như người ra giải Muốn quên cũng không quên được bác ạ Bác Bùn nhắc câu kinh Phật Chớ sầu thảm Chớ đền là Chớ khóc lóc Hãy mở lớn mắt ra mà xem Hãy nhìn cho đó mà hiểu Xem nhiều rồi Nào có hiểu gì Hay là không muốn hiểu Văn Thon bật to tiếng Bác có cháu đã hạng người nào hả Tôi coi anh là người tốt, nhưng chốn việc đời. Anh như người Vanilla, ngủ bài năm chờ mình một lần, tên bắn và tay không dậy. Văn Thoan út lên, không nói được. Anh ta trước yên nhà khách, đứng lặng một hồi lâu. Mùi hoa đải tầm xương thơm lạnh trong mũi anh. Đầu anh nhẹ bẩn, anh lầm nhầm mấy câu thơ cổ. Đến hai câu cuối cùng, anh vô tình đọc to. Rửa sạch cõi tâm, ấy là đạo Phật. Một tiếng cười chế dĩu mé sau, mắt buôn vút đầu nháy mắt. Anh giỏi kinh lắm, nhưng Phật khuyên rửa sạch coi tâm để cứu đời hay để đập chiếu nằm ngủ. Xong anh không nhớ lời kinh, bà Ta dạy. Thả tôi chết để tranh đấu với cái ác, chứ không chịu để cái ác nó thắng tôi. Văn Thoan cúi đầu hết cãi lý. Bác Buôn ngày đi vắng, đến bì ngủ nhờ nhà chùa. Văn Thoan kể hết với bác những nỗi băn khoăn, nghi ngờ chán nặn của anh. Bác cởi dần cho anh Từng mối trong mớ bồng bong ấy Bác nói những điều Văn Thon chưa hề nghe Đế quốc, cách mạng, khởi nghĩa, độc lập Bởi nhiêu thứ quay cuồng trong ốc Văn Thon Sai người như men rượu Phải cầm súng đạn Mà chúng lại súng đạn cho ạ Thằng Pháp trước kia Thằng Nhật bây giờ đều giống người bà Lam Môn Định chặt đù 100 đầu để lên trời Đã chặt 99 cái Còn đuổi theo chém mẹ định lấy đầu đối bị quân quỷ ác Không cãi bằng mồm được ta chịu đưa đầu cho nó chém sao? Trên tay Văn Thòn rậm rật Đây rồi Cái chân lý hợp lẽ đạo tình người Cái chân lý có sức mạnh đổi đời Trong đôi mắt hõm sâu Vì đói ngủ dần dần ánh lên ngọn lửa mới Giống như mắt bố ngày xưa Nhà sư Văn Thòn đã tìm ra chân lý Và quyết đeo đuổi theo nó Đến cùng như lời kinh Agutura Nikaja đã dạy Bác Bôn. Bác Bùn giao cho anh việc tuyên truyền cách mạng Trong các nhà sư Rồi lên Biên Trăn, năm hôm sau, cách mạng nổ ra ở thủ đô, lúc bấy giờ là tháng 8 năm 1945, tức là năm 2489 theo Phật lịch. Quyền sách đời của Văn Thôn lật sang những trang mới, do bàn tay của Bắc Bùn, tức đồng chí Thông Phun, nhà cách mạng Lào từ côn đảo vượt ngục về. Trên trời, loãng dần một góc, những dải mây lan tan ứng lên một đường biển ra cam nhợt. Hai chóp núi đá nhô lên đen thui như những răng chuột nhọn hoắt cắn vào mây, trong rừng tối độ nằm còn tối dầm. Đại đội trưởng Văn Thôn mở mắt lại nhắm, giấc mơ đã dứt, chính ủy Thông Phun và cô con gái cao giống bố biến hẳn. Văn Thôn nghĩ lởi biếng. Chờ một lúc nữa, vài phút thôi. Lôi anh lật người, chống tay ngồi dậy. Tối qua, anh tiếp đi với ý nghĩ cuối cùng lại, phải tìm cho ra đường số 2. Khi sáng nay ý nghĩ ấy bật lên đầu tiên dựng anh dậy. Anh quần chăn buộc ngang lưng với con dao, mốc người to lớn biến vào lớp rừng mù rương qua các gốc cây. Tiếng phật gai lá lọt vào tai Kiêm, kèm theo một tiếng rì ùng ục ngay bên cạnh. Kiêm bập mấy, đôi môi đỏ như ớt chín đột đầu dòng, tránh đang uống nước, hắn rúc ngược cái ống nữa, nước toé qua miệng ròng ròng, Kiêm lên giằng tay hắn, cả độ chịu khát Mãn vừa uống vừa đánh đổ mất ra nửa ống khi muốn đấm vào mặt hắn. Tránh quyết mép khà một tiếng nhào mũi. "Còn phần mày đấy, cuống cái gì?" Khiêm nhổ nước bọt. "Sao mày hen thế, hư "Hen chứ phải gió, đến chỗ suối tao đền, chú anh em mày đừng nói với anh lương, mày hót cán bộ là mày hen." Tránh đùng đình quay về chỗ nằm, hắn nhìn Pha đang ngủ, quay đi lại nhìn. Bây giờ hắn mới thấy pha đẹp, xanh gầy ho lao nhưng vẫn đẹp, hắn chép miệng. Con bé được cái có cũng khứ, rồi hắn cao hứng khoe tay đi mấy đường quyền cho dẫn gần. Tại Hữu Tấn khai thập tự, luyện diệp ba liên, đã phát tức hỏa hồi mai phục. Tính chân nhảy huỳnh huịch đánh thức mọi người, lưng tay đứng dậy, lại ngã ngồi, một sự gân eo khoe chân cứng như gỗ, lưng quay lưng về phía anh em, bóp nắm chân một lúc. Đôi bịn thân cây đứng lên được, anh hỏi Pha. Pha mệt không? Em không mệt. Hôm nay đi nhiều đấy, lúc nào mệt Pha bảo nghỉ nhé. Pha nhìn đâm đâm vào đường nhăn dọc đứng trên trán lương. Em đi được, chỉ sợ anh đau chân thôi, bần nấy anh đau lắm hả? Thì ra Pha tình mắt thấy hết, lương làng chuyện, ghé lại chỗ khiêm, trong ngực anh thoáng một hơi ấm dịu. Một người cứng đắn, cố giấu nơi khổ của mình Mà được người khác kín nó hỏi thăm Vẫn thường thấy ấm lòng như thế Văn thòn từ trong sương bước đa Hai vai ướt đẫm Đi thôi, vẫn chưa thấy dấu vạc đâu cả Mới tức chứ Hôm ấy, Lương đi với tránh Tỷ tê nói chuyện rất lâu Đến chỗ nghỉ, tránh đi đun nước trẻ đần Đót cho Lương những nửa ca Tránh cười hì hì Lần sau, tôi say thế nữa Anh cứ chỉ thẳng tay cho tôi nhờ Anh thương tôi, anh mới mắng cho mấy tiếng chứ. Nói anh có mặt trời, tôi mà làm bậy nữa thì, thì không bằng con chó nhá. Kiêm dưng mắt nhìn tránh, tôi mỉm cười, gãi tai không nói gì. Suối, đến suối rồi. Kiêm nhảy cẫng đinh ao xuống suối. Văn thòn túm áo kiêm, xua tay. Anh lên đạn sung ngắn, bật bờ lao chui xuống trước, rồi anh hố một tiếng khẽ. Chào ôi, nơi ngọt như đường phèn, thơm hơn cơm tám, vào đến đâu biết đến đấy ở đời hành không gì thú bằng uống nước, Văn cúi đầu, một tay hất nước lên mồm uống hụp hụp theo kiểu lao. Khiêm long ngóng bắt trước bị sặc, Văn Thôn bật cười ha hả, đánh dịu cho Khiêm vài hám mồm, tập thật nhanh, lưng quỳ hai chân uống từng hơi dài, bù những ngày nhịn khát. Nước ngấm vào người, từng thớ thịt nở ra dẻo dai. Đừng nghĩ lại đây nấu ăn, phàm chạy loan quanh hái rau, nhặt nấm, hôm nào và cũng tìm ra thức ăn. Anh nhằm biệt không quen rừng Dục đến đá chân cũng chỉ được nắm đau tàu bay Đau dớn, la lút Phà cười chêu họ Phà vui hẳn lên Như trước đây Phà giống trong cơn mê kinh khủng Nay tỉnh ra thấy mừng lạ và bèo lẻo như hồi còn bố mẹ và hay hát một mình và không biết mình gây độc đi vì ho lao Mà chỉ nhớ mình mới có 22 tuổi Về vùng căn cứ chứa bệnh Đi học lớp Isala gặp anh Phang Văn thòn ngăn phà chị nghĩ chúc nữa còn đi. Em nghỉ thôi, anh kiếm được gì? Vân Thôn mày tìm đường không tìm thức ăn, lương chỉ đa lá lốt và hai ngọn măng cứng như che chạy lạt. Pha cười khanh khách, má ửng đỏ, pha chút khí phạo phè đầy căng rung đất, một đống vả chín rẻ gai hạt gấm. Em nhìn ra ký và gọi anh khiêm chào, anh chào như con sóc ấy. Lưng gãy tay, nhấc cô, nhưng rồi anh lội xuống suối mò cá. Một lúc xách lên hai chú sóc bằng bàn tay Dân trải biển cũng biết ăn nhờ vào sông suối Văn thòn ngừng tay mài rau Mấy lương lại Lạc xa đường số 2 đồi Muốn tìm được dấu phải dừng một chỗ Đi quanh hình xoáy chôn ốc Mai đã mới gặp Dừng lại chậm mất Năm ngày nữa chúng mình phải đưa báo cáo về đến nơi Hỏng bét Hay là ta đi chéo qua lại như con rắn Mai đã gặp dấu Phải đi thật nhanh thật gấp văn thôn ạ. Văn thôn nhìn xuống chân lưng, ống quần lưng lăng lổ cứng như mo nang, lưng rụt chân không nói, văn thôn khẽ hỏi. Sáng nay anh không đứng lên được à? Sao, hơi bố tí thôi. Nếu đi nhiều quá có thể lưng gạt luôn. Tôi quen rồi, đừng ngại, chỉ lo sức khỏe chứ pha. Anh ngừng giữa câu, pheo cầm con dao đi đến hỏi Anh Văn Thòn có thế dấu chân cọp không? Không, vùng này vắng thú Em đi tắm đây Văn Thòn đốt xuống ngắn đưa cho pha Pha hoảng Ê chết, cất đi anh, nó nổ Pha cầm con dao Lần dọc theo bờ suối tìm chỗ khuất Một lát sau tránh cũng đi về phía ấy Trong đội tránh khỏe nhất Vật tay đồ cả Văn Thòn Đến mỗi chỗ nghỉ Tránh lùi lũi đi vào đường như con quốc Kiếm ăn lẻ Đói quá, đói kích người Rung chân rung tay Ở cái chiến trường nhịn đói đánh giặc này Tránh không chịu được Hồi đầu kháng chiến Tránh đời tay quay Manny -e Van cho xe chở hàng Về đánh xe ngựa ở hậu phương khu 4 Gặp khách tản cư hay con buôn lậu là vớ bở nhất Điểm số nhân tình, nhân bánh Dọc đường đánh xe vừa đầy năm đầu ngón tay Những anh bộ đội trào lên xe Thường đeo xuống côn mặt Lòng tròng sợi dây rủ đánh doán con đết Ngoài lắm Các cô hàng nước ngắm họ không chớp. Các ông công an cũng kiêng mặt. Tránh dần dần nhiệm ra cái nghề đánh xe có sướng thật đấy nhưng không oai. Uống xong bưu điệu ti lý. Tránh đến chỗ tuyến tân binh xin nhập ngũ. Anh cán bộ đeo sao vành vàng đuôi ra quầy quậy Hôm sau Tránh không uống điệu. Được tuyệt ngay. Các cô ả răng diện kia trô mắt nhìn Tránh bậc quân phục. Họ đái điều động tay hơn trước gấp mấy lần. Tối ngủ với Tránh cứ tỉ tê hỏi anh đóng cấp gì tránh nghĩ Thấy xương cấp đại đội có lẽ hơi quá, nên khiêm tốn nói rằng chỉ mới tạm một chân trung đội. Bất đồ đơn vị tránh nhận nhiệm vụ sang giúp Lào, hỏi do chóc nối từng mẫu chuyện. Tránh thích mê, ngày đầu quân ta sang bên đấy uống điều cần, cứ tít cung thang, dân cho gà lợn ăn mứa, lại toàn cái suốt đêm chả ai nói gì. Tránh ngâm hở đi, lên đến nơi, sư thể không giống lời kể, tránh ức quá, nằm lì, định đào ngũ về Việt Nam, nhưng đường xa quá đành chịu cuối cùng tránh được điều về mặt trận bộ quay Dagono chánh hẹn với mình, thôi, cứ cố đủ 3 năm bộ độ là về. Năm gió dừng, anh mãi cơm niếp một ngày 4 lạng. Đồng hồ ngón nào lại bị kiêm thao như tử, chán ghê lắm. Tuy vậy, gặp việc gì ưng ý, chánh làm rất hăng, đi ném bình, bắt cá hay săn nai chẳng hạn. Một khẩu súng, một gói muối ớt, một bi đông riệu Đặng đi lùng rừng ban mai, có khi một ngày đếm được những bốn con. Chính sao một đùi nướng ăn uống rượu, ngủ giấc, đôi bề gọi anh em ra khiêng, nhiều lần tránh được bầu rốt rắc bề cải thiện sinh hoạt. Ngoài ra, anh muốn đọc vợ Thiếu Lâm mai hoa, tránh dậy đất so sánh. Hôm mặt trận bộ chọn người đi với đội chuẩn 93, tránh giơ một nắm tay xung phong, ai cũng nói trình chất sướng trần đời. Chính ủy trung đoàn mỗi bữa một bát cháo Chứ trinh sát cứ xứ hộp vớitung la cô táptì cơ sở trong vùng địch quý anh trinh sát hơn vàng đánh nhau anh Trinh sát thường bớ được đồng hồ bút máy nhẫn của lính định về bán tiêu bung ngăn dọc một mình quá nhất của anh trinh sát nào ta đi trinh xác tránh được chọnn đi theo điện đài độ tránh lại chăn kinh những sự đói nét bệnh tật trong cái hang tối on trên núi vườn Ôi chàoo mau cho hết cái hạn 3 năm để tránh lại về đánh xe ngựa uống rượu với rồi chó Tối ngủ gàn của gật với nhinh tình, chánh chót dài đi theo cây súng côn mặt một lần, tù này xin cách đến giả. Chánh đi xuôi theo bờ suối tìm các thứ rau dớn, rau rừng, rau tàu bay ăn giống chấm buối đỡ đói dáng. Chánh tự dẫn một lọ muối phòng thân đến các làng chỗ muối, chỉ một bốc con đổi đồ đổi chẹt lấy đôi gà giò, hoặc như những lúc lặc trừng này, muối sắp hết, chánh càng khan khuôn mặt lông trong bụng, chánh cũng muốn chia cho thằng kia ăn chung. Nhưng sợ nó mách ông lương Thì phải đem ra công cộng Nên lại thôi Đang với tay bè một ngọn lá mắt mèo Tránh rừng phát Hắn ngó chăm chăm xuống suối Hai tay hắn đỏ dần Hắn đón chân bạch lá ghé mắt Người đàn bà tắm dư suối quay lưng về phía hắn Đôi bài trắng nón nấp lóa trong bụi nước Hắn đứng im không thở Da sườn gai đậu bốc cháy Đàn bà chết men sai người điên người Hắn thẻ lưỡi liếm môi Môi hắn khô bỏng Bạn ấy uống no bụng Sao hắn khát đến thế Bỗng hắn giật mình ngó quanh Anh em trong đội bắt gặp thì hắn chết Ông lương hắc lắm Không cho một phát thì cũng tống về tòa án binh Hắn đi lùi mấy bước Nồi máu tức ở đâu ốc lên cổ Sợ đích gì lão trột Lạc đừng một lũ với nhau Ai bắt nạt được ai Quân hồi vô lệnh Hắn buộc nhớ đến à nhân tỉnh thứ ba Không thứ tư Con bé đi buôn lậu sợ không an toán Hù nhờ lại trên xe ngựa Nửa đêm hắn bốc máu làm liều Cô nương chỉ u ớ gọi là Về sau thích mê Đi chuyến hàng nào cũng tạt vào nhà hắn Có sao đâu Đàn bà chỉ làm bộ giữ gìn Chứ đưa nào cũng một ruột Hắn lại đứng im không thở Da sởn gai Đầu bốc cháy Tiếng chân lội nước đóc rách Người đàn bà bước lên bờ Thân thể rõ dần từng nét Từng nét Dắt đến bụi cây Trước mặt tránh của ba bước Tránh gầm một tiếng trong cổ hỏng không ra đến mồm, hai chân đi tới như cây máy, hai tay vờn như đấu quyền. Pha giật mình đú lên, "Cứu tôi!" Bàn tay lập cập bịt miệng pha, sắc người to khỏe như châu điên quật pha xuống, pha cắn đạp cấu rế, tay pha chơi với nhầm con dao, không đối hồi, pha nắm giữ lưỡi dao chém bừa một phát. Tránh bật người lên nhảy lùi, máu ròng ròng trên bắp tay hắn, pha vơ cái áo che mình run thở, thằng kia biến mất. Phá còn đun Máu loang trên lưỡi dao và bưng mặt Nhưng vẫn thấy máu đỏ Ghê gơm quá Phá ngồi một lúc Mới nhớ ra thằng kia là người trong đội Sao lại thế hội trời Phá hò rũ khạt Mùi tánh trong cục hỏng thoảng sông lên mũi Phá nhìn những sợi máu ly ti trong bái đầm Nhìn máu dính trên tay Xuyết ngất đi Về đến chỗ đội nghỉ Phá lén lén ngồi xếp xuống giữa lương và văn thon Phá cầm quà và đưa lên miệng chợt nhớ đến máu, lệm giọng nôn thốc luôn. Thằng kia nắm bằng vết chém, hắn liếc chỗ ánh lương và pha, pha định nói cái chuyện ban nãy, nhưng tới hắn lấm lại thôi. Ánh lương bắn chết hắn mất, hắn không ác như muôn, không phải là pháp. Ăn xong, độ lên đường ngay tùy đá xế chiều, pha chân đi giữa Văn Thôn và ánh lương như ban nãy. Chánh tụt lại cuối hàng, đợi khiêng lên trước, hắn kéo tay sử nói hấp tấp. "Đứng lại, tao bảo" Nguy mất mày ạ. Họ bắt đi như mã hồi, ông Lương giám gần này mặt người không bằng cái báo cáo, đồ chết chẳng con mống nào. Sao mày xanh thế, ốm thì đề nghị. Đề nghị cái phải rõ, phần mày có thân thì liệu, mày về đến mặt trận không bị tống giam thì chưa kể. Ồ. Đến cái tuổi vứt đại đủ mọt gông, tao nghe đó ông Lương bàn với ông Văn Thôn tính cái trị mày, bán theo đội thì chắc chết, không chết cũng về ngồi tù, thấy chưa? Mồ hôi bạn lâm tấm Trên tai sử sự. sự hoảng quá Không kịp nghĩ rằng Tránh không biết tiếng nào Mà bà nghe lỏm được lương bên văn thon bản mưu Tránh xúc lại ba lô đeo máy Hất hảm Khôn hồn thì liệu chuồn cho sớm Vào đồn hay làng vũ trang cũng được Mày có bà con trong thành Sẵn nơi ăn học sướng nhé đào, đào ngũ theo địch à Ngốc Ai bảo mày theo địch Nghĩa là Là bỏ về nhà làm ăn thôi Thiết đéo gì theo ai Mày đi học lên kỹ sư bác sĩ Sau này độc lập đôi ra giúp nước Cũng ông này bà nọ Chứ đứa nào dám khinh mày Còn hơn làm cái nghề đế tai Chai đít này mãi Rồi chết đấp trong só đường Phi cả cái tài mày đi Tao thương mày tao bảo thật Mày phớt chứ Ô Tránh thở phì Hắn sốt ruột không chịu được Có lẽ phà đi trước Đáng kể tội hắn với lương Nguy mất Không phới thì mất xác Không mất xác cũng vào tù Chỗ sống không muốn Lại đâm đầu theo chúng nó Đồ ngu như lợn Tao bảo sau này hết giặc Mày vẫn đang giúp nước cơ mà Mày sợ thằng Lương hả Sự vụn hiểu tất cả Kinh tẩm đến đùn mình Đếch sợ Bạn ấy tao nghe chị pha kêu to Thế mày bị chém tay Mày đều lắm Đừng hòng dọa tao nhé Mặt tránh trắng bệnh Hắn trùng tới trước Chặn sự Mày tâu với thằng chốt chưa hữu chốc nữa tao nói hết. Huịch, một quả đấm vào ngực Sử, rừ ngã ngồi, há mồm định kêu, tránh vung ngực khò súng, trợn mắt. Câm họng, bỡ sợ bây giờ, mày vụ không? Không. Chánh túm cổ áo Sử, giãy Sử rú rượi như bó rễ đách, tí tằng. "Đéo mẹ, mặc mày, ông một mình, ông vụ một mình nghe chưa? Mày biết gì phải đéo bụng, hớt vui trống nó thì ông cho về châu to hộ." Mày làm gì tao? Hề. Ông trối biến, bây giờ thì ai dám tin mày chứ? Đổi qua chút bực sâu, ông hay một cái, thằng nào biết được đón ngầm của ông. Hắn huých cái cùi tay sang bên, mặt hắn rúm lại, quấy hầm bệnh như con rắn hổ mang, hắn cười gằn, tiếng cười nghe buốt gân dựng tóc. 2 giờ sau, đằng trước đi chậm rồi rừng, lưng đứng trên tảng đá, xuống ngắn cầm tay. Con mắt bên phải nhìn xói xói nhưng móc vào đuột Mói ngược xuôi trong người tránh hắn cúi mặt ấy lưng sử Dồn lên kìa sự lạnh toát từ đầu đến chân Cái cùi tay to và đen chuỗi Kề sẵn bên sườn Cái vực sâu há mồm chơ sự chỉ cách một bước Lường đợi mọi người đến đủ mới nói Tất cả xót lại đồ đạc Buộc thật gọn Cười dép sách tay Sắp bước qua tỉnh lộ số 6 Cách đồ nó chỉ 400 thước Nếu gặp bất chắc Đồng chí Văn Toàn sẽ dẫn đội chạy tặng, tôi và khiêm cầm cự. Sử đứng khùng vững, hơi tở tránh nóng đan trên ghế sử, con cọp vẫn đình mồi. Lương nhắc lại lần nữa bằng tiếng Lào, cho mọi người nhảy thử vài lượt xem đồ đạc thật gọn chưa. Mặt trời chỉ còn cách đỉnh núi nửa con xào, bóng tối động dưới đáy thùng lũng đang lư lư bò lên các sửa núi. Một chàng súng máy nổ ra, nghe rời từng tiếng một. Con đường ô tô rải đá lo tọm giữa hai bức tường xanh cao ngất, những thân cây nâu trắng xám xếp thành hai hàng chấn khổng lồ, như trong một trận đánh thành phố, từng người một vọt qua đường, đâm bổ vào dòng đẫm trước mặt biến mất. Mũi hít nhanh mùi xăng dầu nồng, chân giẫm lép nhép mấy bước trên mặt đá phẳng, rồi dừng lại tòa canh úp chụp bóng người. Bên kia, Ban Thon đứng đợi sẵn trong bụi đầm, chạy thẳng vào đợi nhau gốc cây to. Từ đứng trước mặt anh, ngoái cổ nhìn ra sau, văn thon giậm chân. "Nhanh lên, đích đến lại lạc bây giờ." Từ đến chỗ tập trung hỗn hển. "Anh Lương có trừng, tránh đạo ngũ." Lương đứng ngây một loáng, bút chạy ao chờ đường, văn thon hỏi ngay. "Tránh đến chưa?" Lương biến sắc mặt, hộc tốc phóng sang bên kia đường. Cái ba lô đựng máy và khẩu súng trường anh quả tránh nắm trên cò. Lương Quát Khiêm đeo vào lô, thế lương sa xuống lao vút trên đường lớn về phía đồn, văn và khiêm đâm bộ theo. Lưng kéo dài một quãng ngắn rồi tụt về sau, trên mặt lương là quán đồi chọc đổ xuống dưới. Đồn địch sừng sững trên đỉnh đồi bên kia, một hàng lỗ mai hao hấu nhìn sang, một bóng người tất tả chạy xuống chiếc cầu qua suối. Lương tạt vào rừng, lên đạn đánh đách rương súng, cái đầu đuôi nhảy nhót trong lỗ ngắm, rồi dừng lại trên lưng đứa đảo ngủ. Bữa lúc ấy Một bàn tay chụp nòng súng Viên đạn đéo lên trời Một tiếng mèo rít ngắn Anh... Anh cố giết nó sao? Văn Thòn lắp bắp Anh hiểu đằng Tránh trốn vào đồn Nhưng vì sao Lương phải giết hắn Hắn đảo ngũ nhưng bỏ lại súng Nghĩa là hắn chỉ muốn thoát thân Không chống lại ta Lương gặt tay Văn Thòn Lên đạn ngắm Tránh đã chạy xuống đến chân đồi Khuất biến Lương từ từ hạ súng Nói lập cập Địch trao hỏi hắn khai hết Chuyến dịch hỏng, phải bịt mồm hắn, hiểu chưa? Phải bịt mồm. Vân lùi lại sau, mắt đỏ ngầu, bóng người lại nhô lên sườn đồi bên kia suối nhỏ tí, lưng bấm cò phát thứ hai trong khi tay còn run, một chấm bụi tóe lên trên mặt đường, trước cổng đồn mấy tên lính địch chạy nhốn nháo. Khiêm chống gác bin, sững rỗng như đang quan sát bắn bia. "Chỉnh đi anh, cự ly 300, vẫn lại tụng ngắm cho đúng, đừng ngắm cho lên hai thước, xong phải nửa thước là vừa." các bin bắn ra không bảo đảm nên Kiêm không bắn. Cái giọng tỉnh khu của Kiêm và hai phát súng vừa nổ giúp cho Lương Bình tĩnh hẳn. Anh giống như người tên binh đánh trận đầu, phải nghe giọng Trị Huy và lấy vài phát đạn mới hết hồi hộp. Trận đấu đã trên 50 trận, lưng không còn cái cảm giác bụng thoát lại và lạnh lưng nóng đầu trước kẻ thù. Nhưng anh đang bắn theo tránh, cố giết một người mới ban nãy còn rót bắt nước nóng đưa cho anh. Lương kê bắp tay trái lên thân cây Chống đèn đang chạy lom com lại tư tư chạm đầu đuôi Khẩu súng đã chắc tay Ngắn vào người anh Biến thành xương thịt của anh Biến đàn sắp vọt đa Chính là ngón tay sắt của anh xịu vào lưng thằng Phản Bội Lương nín thở Tất cả tan biến chung quanh lương Chỉ còn một lỗ ngắm tròn Một đầu đuôi vuông Một hình người méo mó rục rịch Cả ba nằm dọc theo một đường thẳng Chập vào nhau to tướng trong mắt lương Choán hết trời đất Anh bóp cỏ Như con đĩa đang truyền bỗng co tròn lại cái bóng bên kia làn lồng lốc theo sườn đổi một quãng đổi hai tay hai chân ruỗi đa ngó ngoáy hắn cố bỏ lên đồn hai bên đạn nữa xuyên qua bụng qua sỏ cái xác nằm vắt ngang đường con đìa bị đóng đih căng dư sânn giống trên đồn nổ đan mới loạt sú máy chém cây đần đật trên đầu lương đặn đại bác 75 ly hút dài lương đi lão đảo bác khẩu xuống trường đóng trên vai không ai gì thấy gì Đường đường gân thư thịt đau buốt, chưa bao giờ anh thấm mệt như lúc này. Đội xuyên sâu vào rừng tránh địch, dưới đường ô tô và xe bọc sắt đổ ra dục rạo, bóng đêm đã tỏa lên trùm các ngọn cây, các bụi đậm vươn móng nhọn quêu cao móc áo người lại. Đèn bấm trong tay quét đánh nhanh soi con dao phát đường, đến gần nửa đêm đối mới bên một vũng nước. Lường ngồi gác cho đội ngủ, anh nghe tiếng giấy phò cạnh mình lại nhớ những đêm đắp chung chăn trú đi với tránh, những lúc tránh tập cho anh đi quyền, trong tổ đàng, lưng được giao giúp đỡ tránh, đôi đến nay chính tên lương bắn chết tránh mà không biết vì sao hắn đảo ngủ, thương xót, hối hận, tôi nhục cùng một lúc đè lên ngực lương, anh giật tung cổ áo, vẫn đầy khó thở. Anh để tôi gác tay, càng đối hắn tầng buồn ngủ tận. Khiêm dụi mắt, ngáp dài, lưng vẫn ngồi im như anh không biết khiêm đến. Khiêm lay vai anh. Anh vào chậm một lúc đi anh. Lương tư tư ngẩn mặt. Con mắt phải sáng long lánh hơi ướt. Anh nói chậm nói một mình. Đúng phải bắn chết nó. Mình tội thật. Nó mất tinh thần mà không biết. Để cứ nhỏ xưng tấy lên rồi mới khuét thịt. Khiêm lại ngáp Nghĩ một lúc khiêm bản góp. Tội gì. Nó chịu khổ không nổi. Nó cút. Trình huấn 10 ngày rồi. Bạn thú bè bè ra đấy. Nó chạy theo địch. Tược như nó là địch anh ạ. Không, mình chỉ nói về phần mình. Hơi, bộ chứ có bày bố em đâu. Lương Sực như đến vẻ hốt hoảng của Sử Bang Triều. "Có chừng, tránh đạo ngủ." "Ư lạ, sao Sử biết trước mà không nói?" Lương dò dẫm đến chỗ cầu hiệu Thính Viên ngủ, anh đặt tay lên vai Sử định lay lại rút thôi để lúc khác. Lương nằm xuống ổ lá của kiêm, nhắm mắt, ngẫm một lúc để buộc mình ngủ. Rồi anh lật nghiêng người thì thầm như cố tránh nằm bên mình. Tránh người, sao mày ngu thế? Mày còn khỏe gấp mấy tao, sao mày trốn? Ra tao chật một cánh tay cho mày sống, tao cũng chật ngay, sao mày ngu thế tránh ơi. Một giờ sau, lương cách thay khiêm đến dáng, không gọi người khác dậy. Lương có một gói thuốc lá thơm định mang về cho bạn, từ ngày vào trinh sát anh đã thuốc lá, giờ cũng mùi lá khó vào đồn. Suốt đêm ấy Một đốm lửa cháy lập lòe chu lư ngồi, dáng hôm sau, mắt lương thâm và chúng hẳn đi, mấy đầu ngón tay anh xếm vàng khói thuốc. Chương 9. Đồng chí tiểu đoàn trưởng Chu Lực nghiêm, chạy đến trước mặt Tuyên, gần tay chào rất đẹp. Báo cáo trung đoàn trưởng, cán bộ tiểu đoàn 3 đang họp. Tuyên lóng ngóng trở lại, ngón tay cái xoè rồi lại khép, bốn năm liền không chạm quân sự còn gì. Anh bắt tay tiểu đoàn trưởng hỏi mấy câu. Đội lên qua dậy sung cối 8 mai ly đi thẳng Có tiếng cười rút rích mé sau Tuyền cũng cười thầm Đứng giữa hàng cán bộ của trung đoàn 217 Trông anh chả có thớ quân sự tí nào Anh béo lùn Lại mặc phạ sờ lùng xô xề Đầu quấn phạ phe sạc sỡ Bộ đội nhìn anh chầm chầm cười rỉ tay nhau Ông xa đội Cái tin đùa ấy lan đến đây Lúc nào không biết Anh lướt rằng trung đoàn trưởng Mạnh đi bên cạnh Chính vì cô khác Bộc quân phục xanh lá cây vừa khít thân hình cao ngót tám thước, căng lăm đới bợt nước giao đầu hồng của mình. tư thế nhanh, chắc, ngang, cả câu nói cũng gọn đĩnh đạc, to vừa đủ 3000 người nghe rõ. nói với Mành cứ vài ngửa đầu, cô mọ nhừ, hôm mới gặp trung đoàn 217 dọc đường hành quân về Tây Nam, tuyên vài lần vào rừng tập trận một lúc cho thuần tay và táng bộ quân phục đã lâu không mặc. Đêm đêm anh đến ngủ với trung đội trinh sát ở đâu cũng vậy, Chuyên sĩ trinh sát là giới thảo tin nhất, dưới cử mở với cấp trên nhất trong đơn vị. Qua một tuần, anh đã biết được rất nhiều mẫu truyền không nghề ghi trên các báo cáo. Các đơn vị Lào và Việt tập trung trên bờ sông Sê Ban đã 3 ngày. Đội chuẩn chiến 3 vẫn bạt tin, gạo bắt đầu cạn máy bay địch lượn vòng dòng ngó. Tuyên và Mành luôn dưới đường vầu, đi về cơ quan ủy ban kháng chiến. Hội nghị ban chỉ huy chiến dịch mở đồng sắp họp tại lán của Thông Phun. Câu chuyện đứt quáng lại tiếp tục. Mạnh hỏi về công tác chuẩn bị chiến trường đến lần thứ mấy không nhớ. Tuyên sầm mặt. Có lẽ CC3 gặp tai nạn mất. Đang vì lo sốt bó. Các tổ trinh sát phóng đi đón đường chưa tới về. Mạnh gãy gáy. Đó là dấu hiệu bực ngầm. ngay đồn trinh sát trên này chú ăn chơi tự do thì phải. Cũng tùy người, tùy nơi. Cậu đại nhà tôi được nước đua đòi. Cậu lại bất nhất quân phục, Maikaki đổ cung lên. Tuyên rè rật chỉ trả lời nhát cứng. Không đến nỗi thế đâu, lưng nó nguyên tắc đấy, tôi biết. Hừ, các ông lắm, chứ chắc đã gặp chắc trở, không chừng các tướng nghỉ lại dọc đường, cà phê giữa hộp với nhau, để bộ đội nằm chết dí ở đây, thiếu gì lý do, cái trò đi công tác lẻ là chuối mề, cấp trên biết đấy là đâu, tôi thì tôi cho đánh sang hướng Tây, ăn chắc hơn nhiều. Mạnh vẫn quen trở về định nghị đánh hướng Tây, khi nghiên cứu những bộ giúp Lào, anh không thắc mắc gì với đường lối phương trầm, nhưng đến đây, anh giữ mãi ý kiến mở chiến dịch sang phía sông Mekong, vừa dễ đánh vừa an to. Nghe Mạnh nói, thấy dân dân mặt, anh không bực với Mạnh, chỉ xuống hổ, nếu đội CC3 về đúng hẹn, tiểu hướng đánh không còn phải bàn cái gì nữa, bộ đội đã tiến thẳng xuống Nam từ hôm qua, 3000 người ăn măng và rau tàu bay nằm đợi một bản báo cáo, thật vô lý. Cũng vô lý như những trận đánh lớn thất bại Vì một phát súng nổ cướp Một vết dép cao su in trên đường Một cái đồng hồ của cán bộ chỉ huy bị đứng Mạnh bẻ một cành cây Quất vào những bụi đành đành bên đường Tay chân anh luôn luôn ngứa ngáy Đòi hoạt động Anh nhìn Tuyên nói rằn giọng như thách thức Chục nữa vào hội nghị Tôi sẽ đưa vấn đề hướng trên dịch Đang tranh luận được chứ Được thôi Nhưng theo ý tôi Đảng ủy đã bàn kỹ và thống nhất với bên ủy ban từ trước mành cuột cánh lá và ống quần cao kỉnh. Tôi sợ khi gửi kế hoạch lên bộ quốc phòng Lào, các đồng chí chưa xét kỹ khắc mặt và lại bộ đã giao quyền quyết định hướng đánh lại cho ban chỉ huy chiến dịch. Chúng ta tùy tình hình mà xử trí, thế nào là cơ động linh hoạt. Đánh vào thạc lợi như thế nào anh đã biết đấy. Biết, tôi biết. Anh nhắc đến nghị quyết của Đảng ủy, tôi hiểu ý ngay, nhưng nếu trong hội nghị các đồng chí Lào theo đề nghị của tôi thì sao? Tất nhiên, họ có toàn quyền quyết định, sửa này vẫn thế. Được, tôi sẽ đề nghị bỏ chủ trương đánh bà thạc. Tôi sẽ phản đối đến cùng. Mạnh thích lối tranh gái thẳng thắn ấy, nếu cần, có thể đập bàn vũ ghế. Mang hết lý lẽ, đập nhau không tiếc lời, để đội thống nhất ý kiến với nhau đến trần đờ kẻ tóc. Anh bố vai tuyên, cười. Xin đưa thuốc, bộ đội thèm thuốc lá ghê quá, quần cả lá chuối khô mà hút chứng chường nào gian khổ thật, chịu các cậu. bầu dọc sông Ban vẫn đan lá um tùm im lặng, nhưng bên dưới cái trần xanh đi ấy, hơn 3000 quân ùn lại, xung dịch như nước lũ húc phải đập. Các đơn vị cấp thời gian để ôn tập. Hai đại đội Isala dàn hàng ngang, tập xung phong đường rừng, vận động đánh bọc lưng tạt sườn. Một đại đội quân tình nguyện tập chôn mình gài bẫy phóng lao cảm trông chìm trong nỗi Các tổ bộc phá của trung đoàn 217, ôm ống bương đồn cát lao lên đảo thép gai, xung kích lồng lộn trong những đoạn giao thông hào nồng trèn, bắn, đâm, chém lựu đạn, thọc vào đuột đồn. Sẽ đánh vào đâu? Bao giờ đánh? Bộ đội chưa biết. Các nhân vật tham mưu con, chuyên xem tướng cán bộ cũng chịu, chỉ phán đoán rằng trận này ác sẽ gian nan vì non sắc mặt cấp trên có nhiều u ám, khác với những lúc phớn phở đầy hồng khí như nhà nông được mùa. Họ đoán đúng, không khí trong hàng cán bộ nặng nề, khó thở và cân dông hôm nay nổ trong cuộc hội nghị ban chỉ huy chiến dịch mở động. Một quốc phòng Lào đã trự định Thông Phun làm chính ủy tuyên chỉ huy trưởng, một cán bộ Lào cùng với Mạnh chỉ huy phó trong chiến dịch. Đủ 20 cán bộ Lào vào Việt đứng ngồi chân nhau trong lán của Thông Phun. Nắng xiên khoai, đựng môi lá mục, hăng nồng soi chéo trên mặt trung đoàn trưởng Mạnh đang phát biểu. Mặt anh đỏ như đâm bụt, anh nói mỗi lúc một to. Nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái chấm câu, người lắc mạnh, "Đồ chó, đếm từng tiếng một, chắc như những phát súng tự động lấy chậm." "Nhân có các đồng chí trung ủy ban kháng chiến ở đây, tôi xin nêu lại vấn đề, một đàng thì chôn chân bộ đội lại, đợi đội C3 vừa thiếu gạo ăn vừa dễ ăn phi pháo. Anh hùng ca số 5 chịu, không ai biết. Rồi nếu có đánh ngược Nam thì phải lội rừng ít nhất 8 ngày luôn qua vùng địch bu chằng." qua các đòn tiền tiêu, chỉ sử một chút thôi để có thể điều hành vạn quân cơ giới đổ về Patak, chặn ngang xung đậm đang, đường tiến xe tác tỷ, máy bay tìm ném bom hết gạo. Lúc ấy mới lúng nhúng như cám vào túi lưới, bộ đội không tan vỡ thì cũng xây vi, xây vi chốc vậy mới rút được về. Thắng lợi của chiến dịch Patak như trứng để đậu đặng, mà khả năng thất bại thì nhiều, rất nhiều. Anh ngừng vài giây, liếc quanh một vòng lại nói to hơn. Tôi đang nghiên cứu các báo cáo sơ bộ của CC3 gửi về trước. Phân khu bao nhỏ mà khó đánh, chứ bằng ta cuột sang hướng tây, diệt gọn một phân khu vừa gần vừa an to. Chỉ 2 ngày hành quân và một đêm tổng công kích, ta có thể diệt gọn sáu đồn lớn, thu thắng lợi gấp 2 lần đánh phá tạc, mở rộng được khu căn cứ xuống phía quốc lộ 13, cắt luôn đường tiếp tế của địch lên miền Bắc nước Lào. Các đồng chí cần nhắc lợi hại một lần nữa xem. Không phải tôi chỉ nhìn riêng vào quân sự đâu hết mình ngồi xuống lau mổ hôi chán thông phun làm chủ tọa ngồi s trên sọc nữa bàn đồ chải trước mặt tuyên đi đầm dịch ý kiến của mình cho các cán b bội xa nghe họ ghi bội trên sổ tay gật gù thông phun gãi đầu hỏi phủ đây mi khoan hến ai có ý kiến hai người nữa lên tiếng ủng hộ đề nghị của mình người đầu là đồng chí chủ nhiệm cung cấp của trung đoàn, đồng chí nhăn nhó kể những khó khăn về gạo muối súng đạn, khiến mọi người cười rộ giữa lúc không nên cười nhất. Người thứ hai là tham mưu trưởng đoàn. Thoạt nghe, đặng nói mấy câu đầu, anh cũng tưởng anh hoàn đối mạnh, nhưng tuyên ngơ ngỡ nhận ra lối thuyết phục quen thuộc của đặng. Đưa ra hàng loạt ý kiến đối lập có vẻ nghe được, nhưng đã bị mai mòn và bẻ cong keo một phần, đuổi bắt dần đi rất khéo, Dắt người nghe chui xui theo ý mình một cách êm thấm. Tuyên trừng mắt nhìn đằng, đang rung năm ngón tay, giống như nếm từng câu đúc gọn đa chức hội nghị, chúng lại chủ trương đánh vào thạc với cái vẻ trầm ngâm pha lẫn buồn đầu của một người bị bắt buộc phải thừa nhận một số sự thật trái với điều trước đây mình từng là đúng. Tuyên nghĩ chua chát, mới cách đây 1 tuần, cậu ta còn tuyên bố đánh vào thạc là giải pháp duy nhất đúng. Nhìn quanh một vòng, anh thấy hình như mọi người cũng ngạc nhiên không kém mình và mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu ở mức thế nào. Thực ra, dưới bề ngoài, bình tĩnh, Đặng đã trải qua nhiều đêm hoảng hốt. Trong khi trái ruột đợi tin đổi CC3, tuyên tràn trọc trên cái vóng cà kì trao giữa hai cột lán, thì Đặng nằm trên giạp cũng mở trong đôi mắt khô rát nhìn vào đêm đen. Đặng đoán, chắc đội CC3 đã rơi vào ổ phục kích trên đường bí mật số 1 vì sự chậm chế của mình. Nỗi hối hận dày vò căn rẽ anh nhiều, nhưng chưa đủ sức bắt anh nói ra sự thật. Đảng ủy và ban chỉ huy bận việc đối mù. Chân chảy không bén đất không có dịp kiểm tra việc làm của anh đôi anh phát cáo với mình chỉ tại cái nếp du kích lề mề chung của các ông ấy thôi phải đâu tệ riêng mình không ổn anh lại tự an ủi một sự ngẫu nhiên một tình huống trắc trở nho nhỏ kế hoạch có bao giờ thực hiện được tr chânn từ đầu đến cuối đội anh tìm ra một cách gỡ tội đề nghị đánh hướng khác khi súng đã nổ Không ai còn đầu óc nào đi sót lại những thiếu sót tún 4 trong việc chuẩn bị đánh bà thạc lúc ấy đã bị xếp xó ý nghĩ ấy ăn sâu dần lớn dần thanhh hẳ một kế hoạch mới xóa mờ dần hình ảnh hai mảng đỏ bị cắt lìa trên bản đồ bị lấp dần những tiếng kêu cứu quả khu du kích phía Nam vàngg đến hàng ngày trên sóng điện vẫn còn cái gì nho nhói những mũi kim gà trong ngực áo thương đội cc3 hộ thẹn nhục nhã nhưng khi Nhưng khi nghe mảnh mấy lần đòi đổi hướng chiến dịch Đặng thuyết nhẹ người hẳn đi Và tự phân trần với mình Vì lợi ích chung phải đòi Đánh vào thạc dù sao cũng rất phiêu lưu Cái dai dứt trong anh tạm nguôi Nhưng anh tránh không nhìn thẳng vào tuyên Không nói chuyện riêng với tuyên Đặng nói khá dài Đưa ra những lý lẽ sắc đáng nhất để ủng hộ mảnh Cứu giật sinh lực địch là chính Không nên quá nặng giải phóng đất đai Đánh dế ăn chắc Đôi khi phải hy sinh lợi ích cục bộ để giành thắng lợi chung, cuối cùng anh còn trích dẫn một chặng những câu kinh điển về đường lối quân sự từ cái qua Napoleon đến Lâm Bỉ để kết luận rằng đánh về hướng Tây mới đúng. Mạnh nhấp nhọm những ngồi phẩy cọc, anh không chịu được cái lối tán thành vô vẩn bằng sách vở của đảng, anh vung tay xin nói, vừa lúc đồng chí ủy viên quân sự lão lên tiếng, một cán bộ tình nguyện dịch bên tai Mạnh. Ý kiến của đồng chí Mạnh và đồng chí đảng rất hay. Nhưng còn khu du kích phía Nam Đang bị nguy khốn thì sao Nếu tấn công hướng Tây mà gỡ vây được cho họ Thì ta nên đánh về hướng đường 13 Thân Phun tiếp luôn Ngón tay xoa giữa hai mảng đỏ Trước bản đồ Vấn đề môi chốt hiện nay Là nối liền hai khu du kích Làm căn cứ đánh lâu dài Quét được phần khu phía Tây cũng hay Nhưng không giữ được Pháp lại chiếm mất thôi Đuổi đắn không bằng đập chết đắn đầu Tôi chỉ sợ một điều Bộ đội đi nhờ mất sức Ăn không đủ no, liệu có đánh nổi bà thạc không? Chính ủy trung đoàn 217, ốm nặng dọc đường hành quân. Nay trùm chăn ngồi họp, anh chen vào mấy câu khít mạnh tiếp mặt. Kế hoạch đồng chí mạnh có nhiều điểm sâu sắc, nhưng đấy là đề nghị riêng của đồng chí thôi. Hôm trước chúng tôi thảo luận kỹ, vẫn đấy không hợp Còn về sức khỏe, xin bảo đảm bộ đội buôn tập được, đánh được. Tiếp luôn mấy ý kiến ủng hộ đánh bà thạc. Mảnh quất quá trồm lên Vâng thì đánh phà thạc Dọc xuống phía nam Thì các đồng chí căn cứ vào đâu mà định kế hoạch tác chiến Nắm tình hình địch lơ mơ như thế Địa hình chỉ mới xem trên bản đồ Một phần hai chục bạn như thế Đội CC3 lại chưa về Các đồng chí dám hạ quyết tâm không Câu thách thức như một tàng đá ném giữa bàn Mọi người quay đầu lại nhìn Tuyên Người phụ trách chuẩn bị phà thạc Trước bốn chục con mắt rõ rét Tuyên đứng lên Mặt anh hơi tái gần chữ y chạy xoắn chiến trán giật mạnh anh nói thông tả bằngứ Lào khu du kíchphi Nam cô giữ vữ được hay không mặt trận Tây Nam mở rộng được hay không tất cả đều do chiến dịch và thạc quyết định tôi kiên quyết đề nghị đánh bà thạc. đội chuẩn chiến số bà đang gửi về một số báo cáo sư bổ xét tình kinh có thể đánh được nhưng còn phải đợi họ về báo cáo tỉ mỉ những bao dự họ về chúng tôiũ tìm đội chuẩn trên bà phải đợi mấy hôm nữa Mạnh vẫn vặn sát nút. Nếu đội ấy mất tích hay hy sinh hết, địch lấy được báo cáo thì sao? Tuyên không đáp, thông phụ nhậm nghĩ rồi nói thay. Thì đành phải đổi hướng tấn công thôi. Thông phụ khét thở dài, thoáng nghĩ đến bàn thòn, đến đội trinh sát Isala vắng đội trưởng. ngón tay anh vẫn dò dòa giữa hai mảng đỏ rời nhau trên bản đồ. Anh quay lại nói với Mạnh một vài câu tiếng Việt, giọng sói đến nỗi các cán bộ của 217 dừng mắt sửng sốt. Đoàn này mời đồng chí đến họp với các đại đội Isala nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trước giờ nổ súng qua giọng của Thanh Bình.